Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Em nghĩ ông ta đã mở cửa ra cho bọn anh. Sao lại không thích ông ta được chứ? Trung Quý Lâm hướng con mắt tỏ ra khó hiểu nhìn tiểu đội trưởng một lần nữa. Em nói sao? Em có nhìn nhầm không? Bên trong nhà đầy bụi bạm màng nhện như đã lâu không có người ở. Không có ai cả. Ngôi nhà đó trống rỗng công muốn thì cũng không có chỗ nào ẩn nấp cho được. Tiểu đội trưởng vẫn một mực khẳng định. Em chắc chắn là em không có nhìn lầm được, ông ta đứng đó nhìn em rồi cái miệng như đang nhai cái gì đó. Trùng Úy Lâm liền gắt, "Em nói ông ta ở trong nhà lúc bọn anh đã tới, vậy chắc ông ta trui xuống đất để trốn hay sao?" Nhìn thấy Trùng Úy Lâm đã có phần bực tức, Tiêu đội trưởng không nói gì nữa mà nhìn theo mắt của Trùng Úy Lâm rồi cũng lắc đầu tỏ ý cũng không biết phải giải thích như thế nào. Trùng Úy Lâm đờ mắt đăm chiêu nhìn vào ngôi nhà, những luồng suy nghĩ đan xen chạy dọc trong đầu, sắp xếp lại từng chi tiết mà anh đã thấy trong ngôi nhà. Đột nhiên, Trùng Úy Lâm dùng mình rồi quay sang phó tiểu đội trưởng và nói: "Ngôi nhà sàn này thực sự không bình thường, khả năng nó không phải là ngôi nhà dành cho người sống." Tiểu đội trưởng nghe Trùng Úy Lâm nói vậy thì liền hỏi: "Anh nói vậy là..." Và đem không biết đó thôi. Ở vùng này không thiếu những truyền thuyết, những lời đồn về ma quỷ bua ngải vô cùng đáng sợ. Anh thì chưa thấy bao giờ, nhưng mà sự việc lần này thì cũng giống với những lời đồn thổi mà trước đó anh đã từng nghe qua. Trưởng đội trưởng ánh mắt vô cùng lo sợ nhìn lên căn nhà rồi đại hỏi: "Vậy trong ngôi nhà đó có gì vậy anh? Sao anh lại nghĩ sự việc lần này có liên quan đến ma quỷ?" Trưởng đội trưởng liền tiếp Thứ nhất, việc lão thề mo ăn mèo như em kể lại hoàn toàn chính xác, bởi vì ban nãy cạnh chiếc bếp là có mấy cái đồ mèo đang trong thời kỳ thối rữa, nằm la liệt bên cạnh chiếc bếp, như mà cái bếp ấy rất nguội lạnh, nhìn là đoán được rất lâu rồi không có người dùng đến đó. Thứ hai là trên bàn thờ có rất nhiều mạng nhện, và dùng trong nhà đều nhiều bụi bặm bám vào, cũng chứng tỏ rằng ngôi nhà bỏ hoang đã từ lâu Nhưng một con mèo mù hai mắt bị nhốt trong tủ gỗ không biết từ bao giờ. Nhưng nếu mà từ lâu thì nó không thể sống cho đến lúc này, mà bản thân nó thì không thể tự chui vào giẻ đống cánh tủ lại. Cái này thì chứng minh điều ngược lại. Tiểu đội trưởng nghe xong liền ngập ngừng hỏi: "Vậy thì ý của anh là anh tin lời em nói khi nãy, anh tin rằng em đã nhìn thấy lão ta, nhưng mà lão ta đã biến mất bằng cách nào, chui xuống đất hay là bay lên trời?" Câu nói của tiểu đội trưởng làm cho Trung Úy Lâm đột nhiên lóe sáng, anh liền thốt lên: "Đúng, mà nãy anh không có nhìn lên xà nhà đi mau, em đi lên ngôi nhà sàn đó cùng anh một lần nữa." Trung Úy Lâm nói rồi đi thật nhanh về phía ngôi nhà sàn, tiểu đội trưởng cũng vội vàng theo sau, đẩy thật mạnh cánh cửa rồi bước vào nhìn lên xà nhà, chẳng có ai cả. Nhưng cả hai đều nhìn thấy bên trên của một chiếc xà vẫn còn in lại hình nằm ngón tay đỏ như màu máu. Tiểu đội trưởng liền run dậy chỉ tay vào rồi nói Kê, kê có phải là máu không anh? Trung Ý Lâm liền đáp Vệt máu vẫn còn mới, đúng là lão ta đã ở trên này. Nhưng mà làm cách nào lão có thể trèo lên đây một cách nhẹ nhàng và nhanh như vậy? Trung đội trưởng còn đang phân vân vân thì tiểu đội trưởng tò mò đi lại chiếc tủ gỗ, kéo dịch chiếc tủ ra bên ngoài, đơn nhiên tiểu đội trưởng hét lên một tiếng thất thanh, rồi run rẩy chỉ về phía sau của chiếc tủ gỗ, "Ô trời đất, là là sọ người." Chung Úy Lâm lúc này mới nhìn ra phía chiếc tủ thì cũng một phen thất kinh, mà chiếc sọ được xếp chồng lên nhau, trong mỗi hốc mắt của những chiếc sọ đều có một con rít rất lớn từ từ bò ra ngoài. Mặt mày tái nhợt, Trùng Úy Lâm liền miệng lắp bắp nói: "Thế này thì phân lệnh ít giữ nhiều rồi, lão Thề mò chắc chắn không phải là người tốt, mau thông báo cho tất cả mọi người truy tìm Thề Mò phén, nhanh lên kẻo không có kịp." Tiểu đội trưởng đội Trần run rẩy vội vàng chạy ra ngoài, Trùng Úy Lâm đứng quan sát kỹ một lượt trong căn nhà rồi cũng bước theo sau. Hơn 30 người bộ đội cũng nhanh chóng tập hợp lại, Trùng Úy Lâm liền ra lệnh: các đồng chí chia ra thành 6 tổ mỗi tổ 5 người đi đến thông báo cho bà con ở trong bản để biết mật đề phòng. Đồng thời cũng phải để ý xem xung quanh có thể mò ở đâu hay không. Nếu mà thấy thì bất ngay lão ta không được để cho lão trốn thoát, nhưng mà tuyệt đối phải cẩn thận vì lão ta tuyền. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net